mươi 1592, giao nhân tộc công chúa lần nữa tay phải câm cung, tay trái cài tên, nhằm ngay buông tim hạ tịch quán, muốn bắn mũi tên nhọn trong tay ra, thế nhưng lúc này tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, một chiếc xe đen đột nhiên chạy nhanh đến, ngừng lại, cửa sau xe kéo ra, bên trong lộ ra một bàn tay kéo lại cánh tay gầy của hạ tịch quán, trực tiếp mang cô lên xe, chiếc xe đen nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, giao nhân tộc công chúa bị kìm hãm, ả hoàn toàn thật sự không ngờ sẽ có người đột nhiên sốc ra. Chặn cho hạ tịch quán nửa đường, kế hoạch ngày hôm nay không chê vào đâu được, hạ tịch quán có chạy đăng trời, giao nhân tộc công chúa tức giận ném trịch cung tiễn trên mặt đất, sau đó nhìn về phía thượng quan đằng, thượng quan quận chúa, mau đi thăm dò, tra một chút chiếc xe đen kia rốt cuộc là ai, nơi này chính là địa bàn của ngươi, cho dù đào ba thước đất cũng phải tra ra chiếc xe kia thượng quan đằng nhìn chiếc xe kia, sau xe cũng không có biển số xe. Nhưng nó lại dám chạy đến, cũng thật to gan, được ta sẽ phái người đi thăm dò, hôm nay để hạ tịch quán chạy trốn, sau này sợ rằng sẽ trở thành họa lớn. Thượng quan đẳng lo lắng nói, làm sao, thượng quan quận chúa, ngươi sợ, giao nhân tộc công chúa, lẽ nào ngươi không sợ, giao nhân tộc công chúa và thượng quan đẳng trong lòng đều rất kiêng kỳ hạ tịch quán, lúc này hạ tịch quán chạy trốn, sợ rằng phải tăm lửa trùng sinh, giao nhân tộc công chúa, ta đi trước. Lúc này vài thị vệ đưa lục hàn đình ngủ mê man ra ngoài, trực tiếp lên xe thượng quan đằng, giao nhân tộc công chúa chớp mắt, thượng quan quận chúa, người mang lục hàn đình đi là muốn làm cái gì, thượng quan đằng câu môi, lục hàn đình là chân thân dòng máu xích tử, ta muốn dẫn nó về, đương nhiên là, để nó kế thừa ngôi vị quận chúa, trong biệt thự ngoại ô, lục tử tiễn dơ ngón tay thon dài lên cởi áo khoác ngoài trên người ra anh đứng lặng ở trước cửa số sát đất. Rất nhanh tiếng gõ cửa vang lên, ngũ vũ đi đến, cung kính thấp giọng báo cáo, chủ tử, chiếc xe kia đã tiêu hủy, người của thượng quan đẳng cũng không tra được chỗ chúng ta, nơi đây rất an toàn, là lục tử tiễn cứu hạ tịch quán, trên gương mặt tuần Mỹ vô song của lục tử tiễn cũng không có biểu tình dư thừa, lúc này ngũ vũ lại nói, chủ tử, nơi này là hoa tây, là địa bàn thượng quan đẳng, hiện tại gã long trời lở đất tìm chúng ta. Chủ tử vì hạ tiêu thư thiệp hiểm như vậy. Tham dự vào trong chiến tranh giữa Hoa Tây Lan Lâu và giao nhân tộc như vậy có đáng hay không? Lục Tử Tiễn nhớ tới hơn 4 năm trước trong căn cứ dưới lòng đất, hạ tịch quán không hề từ bỏ anh, vậy hiện tại sao anh dám vứt bỏ cô, đáng? Lục Tử Tiễn nói, vì cô, tất cả đều đáng giá, Ngũ Vũ đặt một phần hồ sơn niêm phong ở trên bàn làm việc, chủ tử, căn cứ tình báo, dòng máu trên người Lục Hàn Đình rất đặc thù, chính là dòng máu xích tử, với cửu hận giữa Hoa Tây và Lan Lâu. Lục Hàn Đình và Hạ Tiểu Thư sợ rằng đời này đều không thể tiến tới với nhau, nói ngũ vũ thận trọng nhìn dung nhan tần mỹ kia của Lục Tử Tiễn, chủ tử. nếu như anh thích Hạ Tiểu Thư, thì hiện tại, là một thời cơ tốt, thừa lúc vắng mà vào, Lục Tử Tiễn nhìn thoáng qua hồ sơ phong kín trên bàn làm việc, cũng không nói lời nào, không ai biết anh đang suy nghĩ cái gì, im lặng mấy giây sau anh mới cắt giọng, ngày mai tôi muốn thấy báo cáo kiểm tra máu của Lục Hàn Đình.